Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiến đang mải ấp úng giải thích Thì ông bảo vệ kia cười hề hề Đưa tay lên xua xua Rời <cười> ơi Không có cái gì đâu Tôi chỉ đùa chút thôi mà Cậu cứ ngồi ăn đi Cái ghế này ngồi được 3-4 người ấy chứ à, dạ, dạ vâng ạ Thế rồi Chiến và ông bảo vệ cùng ngồi xuống Đợi cho Chiến ăn xong Thì ông mới bắt đầu nói Cậu mới chuyển về đấy hả Sao trông cậu lạ quá vậy Ờ, dạ, cháu là sinh viên thực tập thôi ạ. À. à, à, rồi, rồi, rồi. Ông bảo vệ nghe Chiến nói như vậy thì cũng ẩm ừ. Đã ở đây qua đêm nào chưa? Dạ, mới đêm hôm qua ạ. Ông bảo vệ ngồi im im một lúc rồi bắt đầu nói. Thấy mà trong này bao giờ chưa? Chiến dừng như giật mình bởi cái câu hỏi vừa xong, làm cho cái gói bánh mì bị rơi xuống đất. Cậu quay ra nhìn ông ta và cái gương mặt của ông biểu hiện khác hẳn với cái câu đùa lúc nãy. Nó gợi lên cho Chiến một cái cảm giác là ông đang nói thật. Ở dạ con, con Chiến ấp úng không biết trả lời ra sao thì ông bảo vệ đã lại tiếp tục. "Đây, trong này nhiều ma lắm đấy nha." "Ờ, thật không ạ? M ma, ma ở đâu thế hả chú?" Ông bảo vệ chỉ một vòng tay xung quanh. "Cái bệnh viện này, chỗ nào mà không có ma chứ? Để tôi nói cho cậu biết, vốn trước đây nó chính là nền của cái bệnh viện cũ." Cái bệnh viện hồi đó thì đông lắm nha. Đông hơn bây giờ nhiều. Nhưng mà chỉ trong một trận hỏa hoạn lớn, nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả đám bác sĩ và bệnh nhân ở bên trong. Năm ấy số người chết lên tới hơn 200 người cơ mà. Chiến Quật thực lần đầu tiên nghe thấy cái chuyện này. Đây là thông tin mà lần đầu tiên cậu đã được tiếp cận. Mặc cầu cũng không thể hình dung ra được cái viễn cảnh kinh hoàng khi ấy, chỉ nghĩ đến vậy thôi, chiến cũng đã cảm thấy xót xa rồi. Thế sao mà cháy hả chú? Chú có biết không ạ? Không, làm sao mà biết được chứ? Có người nói là do chập điện, người thì nói là do có kẻ phóng hỏa. Cảnh sát thì không điều tra ra, cho nên nó cứ thế trôi vào dĩ vãng mà thôi. Ở đây oán khí nhiều lắm, chả ai làm ăn gì được đâu, mà cỏ thì hiện lên hoài ấy. Kể ra nếu như thế thì ai lại đi đầu tư mở một cái bệnh viện ngay tại đây thế hả chú? Ông bảo vệ thì cười hề hề, "Ôi giời, có chủ nào xa lạ đâu cơ chứ, chính là ông viện trưởng cũ đó. Nghe nói sau cái vụ cháy kia thì ông đã bỏ qua Mỹ để định cư, mới về lại Việt Nam thì ông cho xây dựng lại cái bệnh viện này ngay. Ai cũng bảo là ông ta có tâm huyết hết cả đó." Chiến thì như vỡ lẽ ra, thì ra sự tình lại là như vậy. Chứ lúc đầu cậu chỉ được nghe phong phanh Nên không có biết rõ lắm. Chiến đang định nói gì đó thì ông bảo vệ liền gieo lên. Mới nhắc thì ông ấy đã xuất hiện kìa kìa. Đấy. Chiến đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của ông bảo vệ. Anh thấy ngay ở trên cái hành lang bên ngoài nhà kia. Có hai người đàn ông đang đi song song nhau. Chiến trông thấy có một người đang mặc vét đen sang trọng. Ông ta có vẻ đã ngoài 60 tuổi rồi. Nhưng trông vẫn còn phong độ lắm. Đó vẫn không phải là thứ đáng chú ý nhất. Bảy người đang đi cùng ông mặc áo vest đen kia, không ai khác chính là ông Sơn, trưởng khoa răng hàm mặt. Và không ngừng lại ở đó, ông Sơn có vẻ như hoảng hốt lắm, ông vừa bước theo người đàn ông kia, hai tay vừa hùa hùa ra nói gì đó không rõ, và trái ngực hẳn với ông Sơn, người đàn ông mặc vest đen dường như không mấy quan tâm đến lời nói của ông. Cả hai từ từ đi hết hành lang, rồi mất hút sau cái bức tường cao ở tòa nhà trung tâm. Ông Ông Sơn. Chiến khẽ thốt lên và ông bảo vệ đã nói ngay. "Ồ, cậu cũng biết ông Sơn đó hả? Dạ, chú ấy phụ trách đợt thực tập này của cháu mà." Ông bảo vệ nhìn Chiến rồi cười một cái. <cười> "Đó, ông ấy là người may mắn sống sót đến hôm nay đấy. Có thể nói ông ấy là mạng lớn đấy. Còn viện trưởng khi ấy thì cũng đang công tác ở Hà Nội, cho nên cũng không có bị gì." Còn lại thì dường như là không ai thoát ra được cái đám cháy khủng khiếp đó cả. Chiến lại biết thêm một chuyện nữa. Và rồi ông bảo vệ nghe thông tin gì đó từ cái bộ đàm nên đã vội vàng đứng dậy bước đi vào bên trong. Tôi có chuyện phải đi rồi. Chào cậu nha. Khi nào có dịp thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. Dạ vâng ạ. Chào chào chú ạ. Đợi cho ông bảo vệ đi khỏi thì Chiến cũng đang nhanh chóng quay trở lại tòa nhà chính. Thang máy đưa cậu lên tới tầng 5 thì ngừng lại. Cánh cửa mở ra, và trước mắt của Chiến lại không có ai cả. Cậu nhíu mày một cái, quái lạ, ai bấm rồi không đi như thế này chứ? Chiến nhanh chóng đưa tay lên bấm nút đóng cửa thang máy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net